buổi sáng thứ hai, Phó Tử Ngộ cầm tách cà phê ngồi trong văn phòng tràn ngập ánh nắng chói chang. Việc đầu tiên là gọi điện cho bà Cần Ngôn Kết quả thế nào rồi? Phó Tử Ngộ cười hỏi Cậu tỏ tình thành công không? Ở đầu kia điện thoại, bà Cần Ngôn đang đứng trước gương thắt cà bạch Miệng nở nụ cười nhàn nhạt như cơn gió thoảng Cô ấy rất hài lòng về tôi. Phó Tử Ngộ phì cười. Tuy anh đã sớm đoán ra kết quả này, nhưng từ miệng bà Cần Ngôn nói ra, cảm giác chỉ muốn cho ăn đòn. Tối nay bữa... ăn bữa cơm chúc mừng chứ? Phó Tử Ngộ nói. Ok. Sau khi cúp điện thoại, Phó Tử Ngộ gọi điện cho giảng giao. Chúc mừng hai người. Tối qua mãi đắm chìm trong tình cảm giạt giao. Bây giờ Giảng Giao mới phát hiện, trên cổ cô còn lưu lại những dấu hôn đậm nhạt của người nào đó. Đang đứng trước gương quan sát, Giảng Giao nhận được điện thoại của Phó Tử Ngộ. Cô cười. cười, Cảm ơn anh, nhờ có anh khích lệ, bọn em mới ở bên nhau. Hai người trò chuyện vài câu, Giảng Giao đột nhiên hỏi, Tối qua sao tự dưng bà Cận Ngôn tỏ tình với em? Lúc nói câu này, khóe miệng cô để lộ ít cười ngọt ngào có Tử Ngô cũng mỉm cười. Hôm cùng bà Cận Ngôn ăn cơm, anh từng hỏi vấn đề tương tự. Anh chàng đó trả lời thế nào? Bởi vì cậu ấy phát hiện, đối với cậu ấy, em là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Hơn nữa, cậu ấy có một khao khát mãnh liệt và chân thành đối với em. <cười> Đây là nguyên lời cậu ấy. Gương mặt trắng ngần của giảng dao lại ứng hồng thể nhìn ra điều đó, cô lẩm bẩm. Em nói gì cơ? Phó tử ngộ nghe không rõ. Giản Giao lập tức gạt đi. Không có gì. Giản Giao xuống nhà, bà cận ngôn gõ cửa hai tiếng như mọi ngày. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bà cận ngôn đi ra ngoài. Nhìn thấy cô, gương mặt anh tràn ngập ý cười vui vẻ giống buổi tối hôm qua. Giản Giao mỉm cười chào anh, bà cận ngôn cúi xuống nhìn cô, chào em yêu, giảng giao hơi chấn động khi nghe cách gọi của anh, bà cận ngôn thản nhiên ghé sát hôn cô, hơi thở mát lạnh của người đàn ông trong buổi sáng sớm vương vấn trên gương mặt giảng giao, xâm nhập vào khoang miệng cô, bà cận ngôn nhanh chóng rời khỏi môi giảng giao, kết thúc nụ hôn buổi sáng ngắn ngủi, tựa hồ vẫn còn chưa đã. Anh nhìn sâu vào mắt cô ở cự ly gần, đồng thời cất giọng trầm ấm đầy cuốn hút. Tối nay tiếp tục. Giảng dao đỏ mặt, anh chàng này thật la. Cô không trả lời, chuyển đề tài khác. Đi thôi, hôm nay cục cảnh sát có rất nhiều việc. ừm bà cự ngôn bỏ hai tay vào túi quần khom lê, đứng thẳng người. Em có thể khoát tay anh. Giảng giao nghe lời vòng tay vào tay anh, khóe mắt bà cận ngôn vượt qua ý cười hài lòng, giãn giao cũng không nhịn được tẩm tiểm. anh thích cô khoác tay anh, cô cũng rất thích tư thế vai kề vai dựa sát vào nhau như thế này. ngày đầu tiên sau khi xác lập quan hệ yêu đương, giãn giao và bà cận ngôn ở trong phòng làm việc không có gì khác ngày thường. bà cận ngôn thể bắt tay vào làm việc. Là khôi phục trạng thái yên tĩnh và tập trung Anh vẫn không có lòng nhẫn nại ăn cơm Quên cả để ý đến giảng giao Chứ đừng nói đến hôn cô Trên thực tế Dù sao cũng mới nếm trải tình yêu Nên hôm nay thỉnh thoảng Giảng giao hơi thất thần Nhưng cô cảm thấy bà cự ngôn như vậy cũng tốt Không ôm ôm ấp ấp cô ở văn phòng So với sự cùng nhiệt của anh tối qua Giản Giao càng khâm phục thái độ chuyên nghiệp của anh vào thời khắc này. Khi chuông hết giờ làm việc vang lên, Giảng Giao đột nhiên có cảm giác khác lạ, hình như có người đang nhìn cô chăm chăm. Vừa ngẩng đầu, cô liền chạm mắt bạc cận ngôn. Dựa theo sự hiểu biết của Giảng Giao về bạc cận ngôn, chắc chắn tiếng chuông vừa rồi đã cắt đứt mạch suy nghĩ tập trung cao độ của anh. Sau đó, bà cự ngôn điềm nhiên buông tập tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến bên cạnh giảng giao, cúi xuống hôn cô. Hôn nồng nàn một lúc lâu, cho đến khi mặt giảng giao đỏ bừng, anh mới mỉm cười quay về vị trí tiếp tục làm việc. Giảng giao bị hôn đến đầu óc choáng ván, nhưng cô chật, hiểu ra vấn đề. Anh chàng này không phải không muốn hôn cô, mà nhất thời quên mất. Một khi bắt đầu công việc, Anh sẽ quên hết mọi chuyện Một mình bước vào thế giới thông minh, cao ngạo, không ai sánh nổi của riêng anh Vừa rồi đột nhiên nhớ ra, anh mới lập tức hành động Tầm chạm vạng tối, Phó tưởng Ngộ lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước Đi cùng nhân viên phục vụ vào trong, anh hỏi Bạn tôi đã đến chưa? Cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đó mặt Đã đến một lúc rồi ạ Ban đầu phó tử ngộ không có phản ứng, đến khi mở cửa phòng ăn riêng tràn ngập ánh đèn rực rỡ, anh liền bắt gặp bà cực ngôn đang ôm giảng dao, ngồi ở ghế sofa, cúi đầu hôn cô say xưa. Người đàn ông diện khôn lê chỉnh tề, còn cô gái mặc bộ váy dài, duyên dáng, thước tha. Tuy là người có kinh nghiệm tình trường phong phú, nhưng vào thời khắc này, chứng kiến đôi nam nữ trong phòng yên tĩnh chìm đắm trong nụ hôn, Phó Tử Ngộ đột nhiên thấy đỏ mặt thay cho bọn họ. Hoặc có thể do sự tương phản quá lớn, bà cự Ngôn hôn phụ nữ là chuyện trước đây Phó Tử Ngộ không thể tưởng tượng nổi. Phó Tử Ngộ mỉm cười, ung um dung đi vào phòng. Nghe thấy tiếng đồng, bà cự Ngôn và Giảng Giao cùng ngẩng đầu. Giảng Giao liền đỏ mặt đẩy người bà Cận Ngôn. Bà cự Ngôn chỉ liếc Phó Tử Ngộ một cái gật đầu với bạn rồi cúi xuống nói với giảng giao tự ngộ gọi món chúng ta tiếp tục. giảng giao kiên quyết đẩy bạc cận ngôn. sau đó cô cầm cốc nước hoa quả uống một ngụm cho đỡ ngượng ngùng. người đàn ông này trong giờ làm việc là giáo sư hết giờ làm biến thành cầm thú. bạc cận ngôn trước giờ luôn giữ bộ mặt thờ ơ và lạnh lùng, thỉnh thoảng mới vượt qua ít cười. Nhưng nụ hôn của anh vô cùng cuồng nhiệt Hơn nữa anh chẳng cần biết xung quanh có người hay không Lúc này bà Cận Ngôn mới quay sang trò chuyện cùng Phó Tử Ngộ Tuy nhiên bàn tay lớn của anh vẫn nắm tay giảng dao bóp nhẹ Cũng không biết tại sao anh lại bóp tay cô Một lúc sau bà Cận Ngôn đi nhà vệ sinh Phó Tử Ngộ cười tủm tỉm nhìn giảng dao Giảng dao tưởng anh sẽ trêu chọc cô Nào ngờ anh thở dài Bây giờ tốt rồi, anh còn tưởng cậu ấy sẽ cô độc đến già May có em thích cậu ấy Trong lòng giảng giao rất ngọt ngào, cô xoay thiệt canh trong bát, cười nói <cười> Làm gì có chuyện đó, trước đây anh từng nói, không ít phụ nữ thích anh ấy còn gì Phó tự ngội lên tiếng Nhưng khiến tên này rung động thật chẳng dễ chút nào Anh chống cầm cười cười Em cẩn thận đấy, giảng giao. Một khi động lòng, Cần Ngôn sẽ nhận định đây là chuyện cả đời. Bàn tay cầm cái thìa của giảng giao dừng lại. Anh ấy không nghĩ xa như vậy đấy chứ. Cô và bạc Cần Ngôn vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, anh lại là người tương đối chậm hiểu. <cười> anh sẽ chứng minh cho em thấy. Phó tưởng ngộ nói chắc như đình đóng cột. Một lúc sau... Bà Cận Ngôn quay về phòng ăn Anh vừa ngồi xuống, liền nghe Phó Tử Ngộ cất giọng điềm nhiên những cưới của hai người trong tương lai chắc chắn sẽ rất hoàn hảo Giảng dao uống trà, lặng lẽ quan sát phản ứng của Bà Cận Ngôn Anh bình thản đáp Đó là lẽ dĩ nhiên Phó Tử Ngộ nói tiếp Chọn kim cương, mài nhẵn, tìm thợ thủ công và nhà thiết kế hàng đầu Muốn làm tốt những công đoạn này, cần chuẩn bị trước mấy tháng. Cậu hãy ghi nhớ chuyện này. Bà Cần Ngôn vẫn ngẫm nghĩ vài giây, sau đó quay sang giảng giao. Cô ấy là người phụ nữ kỹ tính nhất mà tôi từng gặp. Ít nhất phải chuẩn bị trước một năm. Anh nhướng mày. <cười> <cười> Có lẽ em nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ là vừa. Được. Giảng giao, bà chấm trạng của những người đang yêu rất giống nhau Bất kể bạn mới 16 tuổi hay 26 tuổi Bất kể tình yêu đến sớm hay muộn Bạn chỉ muốn ở bên cạnh đối phương Bao lâu cũng không đủ Dù hai người chẳng làm gì Nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn Dạng giao và bạc cận ngôn về đến khu chung cư Mới hơn 8 giờ tối Bây giờ vẫn chưa quá muộn Giảng giao không lên tiếng Bởi cô biết Bạc Cận Ngôn chắc chắn sẽ theo cô lên nhà Ai ngờ vừa đi về phía thang máy Cô liền bị anh giữ tay Nếu anh nhớ không nhầm Bạc Cận Ngôn nhìn giãn dao chăm chú Ánh mắt anh sáng lấp lánh Hôm nay em nên dọn xuống sống chung với anh Giãn dao không hiểu Em nói thế bao giờ? Bạc Cận Ngôn nheo mắt Em từng nói, nếu em có bạn trai, hơn nữa quan hệ không tồi, em sẽ sống chung với anh ta. 24 tiếng đồng hồ ở bên cạnh anh ta. Anh từ tốn nhắc lại câu nói của cô nhiều ngày trước. Giảng dao không nhịn được cười, anh nhớ rõ thật đấy. Lúc bây giờ cô chỉ viện cớ để từ chối yêu cầu quá đáng của anh nên mới nói vậy. Bây giờ lại trở thành căn cứ để anh một lần nữa đưa ra đề nghị không an phận. Giảng giao chỉ cắn môi, đứng dưới ngọn đèn không lên tiếng. Bà Cận Ngôn tiếp tục mở miệng. Xin hãy chú ý, anh là bạn trai của em. Quan hệ giữa chúng ta rất tốt, hoàn toàn đạt yêu cầu của em. Được, giảng giao nhẹ nhàng cắt ngang lời anh. Cô cầm tay anh lắc lắc. Hôm nay em sẽ dọn xuống nhà anh Bà Cận Ngôn hơi ngẫn người Bàn tay đang cầm tay dạng dao siết chặt Sau đó gương mặt anh bừng sáng Tuyệt quá Một tiếng sau Bà Cận Ngôn hai tay sách hai vali đi đằng trước dạng dao tay không thoải mái đi đằng sau Nhìn anh vui vẻ bỏ vali của cô vào phòng ngủ dạng dao đột nhiên có cảm giác mãn nguyện Thật ra khi nghe anh điềm nhiên thảo luận chuyện kết hôn với cô ở nhà hàng, trong lòng cô đã có chút ngọt ngào và cảm động. Tất nhiên giảng giao cũng vừa tức vừa buồn cười, nhưng cô không tranh cãi với anh. Ngộ nhỡ cô nói, em đồng ý gã cho anh bây giờ. Buổi tối về nhà anh lập tức cầu hôn thì sao? Thôi thì mặc kệ anh. Chỉ có điều giảng giao biết rõ. Bà Cận Ngôn không phải là người biết đặt ra kế hoạch xa xôi đó. Do Phó Tử Ngộ nhắc đến, anh mới cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Điều này chứng tỏ trong lòng anh thật sự nghiêm túc với cô và coi trọng cô. Vì vậy, cô không muốn từ chối anh. Bởi vì đối phương là bà Cận Ngôn nên cô không muốn cự tuyệt đề nghị của anh. Còn về chuyện có xảy ra quan hệ thân mật hay không? Dạng giao cảm thấy không liên quan đến vấn đề sống chung Bà Cận Ngôn là người đàn ông rất phong độ Chắc chắn anh sẽ tôn trọng ý nguyện của cô Vì vậy, việc hai người có tiến thêm một bước hay không Hoàn toàn do cô quyết định Trên thực tế, dạng giao chưa có kinh nghiệm yêu đương Nên cô không hề hay biết Rất nhiều người phụ nữ cũng có suy nghĩ giống cô Bọn họ cho rằng bản thân có thể khống chế có thể giữ vai trò chủ động trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bọn họ không biết. Một khi hai người sớm tối quấn quyết bên nhau, sẽ xảy ra tình huống khó kiềm nén bản thân. Hai người nhanh chóng dọn đồ xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm. Bà Cự Ngôn thỏa mãn ôm Giảng Giao ngồi ở ghế sofa xem chương trình Đôi mắt pháp luật. Trước đây, Giảng Giao thỉnh thoảng cùng anh xem một tập Cô không thấy có vấn đề gì Nhưng bây giờ hai người sống chung Lẽ nào bắt cô tối nào cũng xem phim tài liệu chắn ngắt dạng giao lấy điều khiển tivi khỏi tay bạc Cận Ngôn Đừng xem chương trình này nữa Em muốn xem phim truyền hình bạc Cận Ngôn cho mày Phim truyền hình đúng là sự đầy đọa Giảng giao đáp Đó là thú tiêu khiển Nói xong cô bắt đầu đổi sang kênh khác Bà cựng ngôn nhìn những hình ảnh loạn suy ngầu vụt qua trên màn hình TV. Anh định ngăn giảng dao theo phản xạ có điều kiện. Nhưng khi anh cúi đầu, giảng dao vừa vặn ngước mặt kéo áo sơ mi của anh. Anh bận rộn từ sáng đến tối. Buổi tối còn xem phim tài liệu hình sự làm gì? Anh cũng nên để bộ não nghỉ ngơi một chút. Giọng nói cô vô cùng dịu dàng. Ngón tay kéo áo sơ mi của anh trắng trẻo mềm mại anh không có hứng thú với mấy trò kiểu này bạc cận ngôn lên tiếng nhưng nếu em cứ 5 phút hôn anh một lần anh có thể cùng em làm bất cứ việc vô vị nào hai người xem hết chương trình truyền hình đã là 11 giờ Tuy nhiên lúc này dãg giao đã ngồi trong lòng bạc cận ngôn anh cúi đầu hôn lên mặt cổ tay bàn tay cô hôn xong anh còn bắt cô hôn lại anh Khi bờ môi bà Cận Ngôn rời khỏi làn da Giảng Giao, áo sơ mi của anh lộn xộn, gương mặt anh ẩn đỏ, đôi mắt sáng rực. Anh cất giọng trầm khàn, dụ dỗ Giảng Giao một cách tự nhiên. Tối nay ngủ phòng anh, Giảng Giao lập tức đứng dậy. Không, em đi ngủ đây. Giảng Giao nằm trên giường, trùm chăn kín nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân của bà Cận Ngôn tiếng Anh đóng cửa phòng, sau đó là tiếng Anh mở nước ở bên ngoài. Anh lại tắm trong bồn ở phòng khách. Anh chàng này quả nhiên không coi cô là người ngoài. Giảng Giao không định nghe, nhưng âm thanh ở ngoài kia cứ tự động chui vào tay cô một cách rõ ràng. Cô đang bần thần, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Giảng Giao với tay lấy điện thoại, là em gái Giảng Huyên gọi tới. Thời gian này Giảng Huyên đang nghỉ hè ở nhà. Qua Tết Trung Thu mới quay về trường học. dạng Giao mỉm cười, bắt điện thoại. Hai chị em tán gẫu vài câu. Giảng Giao liền cảm thấy em gái có điều muốn nói nhưng lại thôi. Sao thế? Cô hỏi. Giảng Huyền ngập ngừng vài giây, cuối cùng mở miệng. Chị, anh Huân Nhiên đã tỏ tình với chị chưa? Giảng Giao sững sờ trong giây lát.